nhìn thấy dáng vẻ cô hồn siêu phách lạ kinh ngạc hỏi ờ không sao cái kia văn tổng bọn họ đi rồi lành tức tình nào dám nói ra chuyện của mình lúc này cô đột nhiên ngây ngốc giống như chính mình lần đầu tiên bị người ta lừa vậy hẳn sợ không biết làm sao lúc này vẫn nhịn không được mà hỏi ừ đúng vậy mình nghe nói sáng sớm đã đi rồi hình như là ở nhà xảy ra chuyện gì đó lôi tổng cũng đi cùng rồi, a ha lãnh đạo không ở đây, không phải càng tốt sao? chúng ta có thể thoải mái một chút. nhìn bọn họ xem, văn tổng vừa mới đi, cái đuôi của bọn họ đã lộ ra rồi. dọn thiến hất hàm về phía mấy người trẻ tuổi đang cười đùa ở phía trước, lạnh tử tình gật gật đầu. coi nhìn dọn thiến đang cố tỏ ra thản nhiên, dường như tâm tình của bọn họ giống nhau, nhưng dọn thiến e là Chỉ có thất vọng mà thôi Còn cô, lệnh thức tình nhẹ nhàng Chặn hai tay trước ngực Sao lại có cảm giác trống rỗng? Không biết có phải chính mình nghĩ quá nhiều Hay là sự thận quá tàn tốc Hắn rút cuộc là có tôn trọng mình hay không Chẳng lẽ hắn bỏ đi rồi Không cần cô biết sao Hướng dẫn viên du lịch A Văn vẫn đang nói Quế lâm sơn thị nhất thiên hạ Nhưng sốc sơn thị nhất quế lâm Gì gì đó có một câu cũng không nghe vào. Sau khi lên thuyền, mọi người lại được chim ngưỡng no mát. Lành tử tình lại nhìn lơ đảng, ánh mặt trời tràn ngập. Nơi đây quả thận là non xanh nước biếc. Điều nổi nước ly gian trong, lành tử tình nhìn vệt nước chú thuyền đi qua, quả thận trong suốt nhìn thấy đáy. Lại nhìn từng tầng núi sát mép nước, quả thận là tuyệt đẹp. Nhưng tâm tình tốn của lạng tử tình lại không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Myanmar suy nghĩ, không biết bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật mong, thật mong thời gian có thể qua lại mấy tiếng trước. Như vậy có lẽ cô có thể hỏi lôi tướng vũ, tại sao sau khi bọn họ như vậy lại bỏ đi mất. Hắn không muốn biết tâm tình của cô như thế nào sao, hay là hắn căn bản không để ý đến cô. Những người đi cùng nhố nhố nháo nháo, lúc này đều đã lên hết bon, chỉ còn lại hướng dẫn viên a vang đang tán chuyện với người trên thuyền, dáng vẻ dường như rất quen thuộc. Lãnh tư tình ngồi trong quan tiền, một chút tâm tình giải trí cũng không có. Lãnh tiểu thư, ta không cùng với mọi người lên bên trên ngắm phong cảnh. Lâm Địch Phi nhìn cô còn lại một mình, liền đi tới. Ừm, um, thấy hơi nóng, chờ lát nữa sẽ lên. Lãnh tư tình đáp vừa một câu. Lâm Địch Phi không muốn làm cô khó xử. Bây giờ mà nóng. Chẳng qua mới có 10 giờ, mặt trời còn chưa lên hết, còn chưa tới mức nóng chứ. Anh ta cười cười nhìn lạnh tử tình, đột nhiên nói. Trong nhà văn tổng xảy ra chút chuyện, cây tổng cùng anh ấy bay về rồi. Sự việc khá gấp, chưa kịp nói với cô. Cây tổng nói anh ấy đến sân bay có gọi di động cho cô, nhưng cô không nghe, thì gọi điện cho tôi. Và tôi nhất định phải nói với cô, muốn cô ở đây chơi vui vẻ. Sau khi trở về, anh ấy nói, anh ấy sẽ đến sân bay đón cô. Lâm Dịch Phi nói thật bình thản, nhưng Lãnh Tử Tình nghe lại thấy cảm xúc buồn trào, trời ạ, hóa ra là vì di động của cô hết pin, thật là xấu hổ chết đi. Cô hiểu lầm hắn rồi, tự tại mình quá nhỏ nhen. đã thế, trời ơi, giám đốc Lâm sẽ không biết cái gì chứ. Cô ngượng ngùng nhìn Lâm Dịch Phi nói, cảm ơn anh, giám đốc Lâm Tôi, tôi lên trên đây. Chả như trốn đến chỗ cầu thang, có thực sự không có dũng khí. Nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Lâm địch Phi. Lâm địch Phi có chút đâm chiêu, nhìn giống vẻ hoảng hốt của lành tử tình, lắc lắc đầu đi theo cô. Người phụ nữ nhỏ này thật là đặc biệt. Đã có quan hệ thân mật như vậy với lôi tướng vũ, vậy thì vì sao lại còn đến khách sạn của bọn họ làm nhân viên vệ sinh chứ? Ha ha! Đó điều cô trèo cành cao cũng không hề tất vang điểm này lại rất hợp ý của anh nếu chuyện tốt này mà vào tay tô thân thả thì không biết không phải vẫy đuôi cao đến tận đâu ha ha cầu thang này rất hẹp lệnh tất tình dựa vào tay vĩnh cầu thang đi lên trên bên trên chỉ có người trong đoàn bọn họ mọi người top 5 top 3 không ngừng chụp ảnh bởi vì thiền đang đi Núi non xung quanh từng dãi từng dãi, biến đổi không ngừng, con người đều không muốn bỏ lỡ những cảnh đẹp này. Trai đẹp cái xinh, anh cùng tôi chụp, cuối cùng anh chụp, chụp riêng chụp chung, thật là chụp không hết sơn thủy, ghi không hết tình ý. Ngẫn mặn cảm nhận cơn gió khẽo phút ve, ánh mặt trời chiếu trên mặt vẫn là ấm áp, mang theo chút ngậm ướt của núi sông, khiến lòng người như tươi mới. Tâm tình của lãnh tức tình dần dần thư thái, cô quay nhìn bốn phía xung quanh. Cảnh sắc nơi này thật là đẹp, em đềm hưởng hoạn, không giống với sự ồn ào của thành phố và sự thô tục của miền quê. Một sự dịu dàng, tinh tế, nhẹ nhàng kể cho bạn về muôn núi nghìn sông. Du thiền chạy trên ly giang, hai bên bờ những ngọn núi cao ngất chậm rãi lướt qua, dường như là vô vàng cảnh sát cho họa sĩ vẽ nên từng bướng từng bước, bước đọt vào tầm mắt của vua khác bên bờ đều là những bụi trúc đuôi phượng xanh ông quả nhiên là giống đuôi của phượng hoàng đang vươn lên tử tình đừng nhúc nhích đúng rồi cứ như vậy mộng hai ba chuẩn thiến không biết từ khi nào đã lấy máy ảnh ngắm đúng cô đang miệng cười mong lung cô rất khối hợp do tay làm cử chỉ chiến thắng ghi lại bức ảnh đầu tiên của mình ở quê lâm đó là cái gì chẩn thiến chỉ vào cây trúc đuôi phượng, trước mắt lệnh tử tình tò mò hỏi: đúng vậy, đúng vậy, đó là cây gì? a văn đâu? a lạc nhi cũng cao giọng hòa theo, quay xung quanh tìm bóng dáng hướng dẫn tiên, nhưng lại không thấy bóng dáng cô ta đâu. lệnh tử tình thuận miệng trả lời: đó là trúc đuôi phượng, còn gọi là trúc quan âm. Anh âm của lệnh tử tình không lớn, nhưng đúng vào lúc mọi người đều không ai nói chuyện, câu trả lời của cô liền luận vào tay thật rõ ràng. Vài người đứng gần, không khỏi hướng ánh mắt về phía lạnh tử tình. Cô có chút mất tự nhiên, cười nói, nó là một loại trốt, cùng quảng Tây, quảng Đông này tương đối thường gặp. Nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bản thân thậm chí không cần suy nghĩ, giống như mình rất hiểu biết về cảnh vật này vậy. Doạn Thiến ghé sát lại, tử tình, cậu thật là hiểu biết nha, cái này mà cậu cũng biết. Này, trước kia cậu từng đến đây rồi sao? Ừ, vấn đề này thật sự làm khó cho lành tử tình. Cô đâu có nhớ được. Không, không biết. Cô thân thả bên váo tiếng tới, cười nhạo nói. Ờ, cô cho là cô ta làm cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một nhân viên vệ sinh. Này, tôi nói cho mấy người nha. Không biết thì đừng có nói bừa. Lỡ mà nói sai, để mọi người che cười cho. Các Lạc Nhi cũng cười kinh bỉ, nụ cười của cô ta vừa vặn với họ với Tô Tân Thả, chủ đệ gọi là quần anh hội tụ. Hóa trụ tiêm em, 365 ngày hôn nhân, chương 169 Cận thiến vừa nghe, lập tức biến thành một con nhím, cô nhanh mồm nhanh miệng nói, Ôi, là ai ngu dốc thế nhỉ, tự tình đừng để ý đến cô ta, có một số người không biết lại còn thông kim tốn. Lại đây, tự tình, cậu kể cho mình nghe về trúng đôi phượng đi, có câu chuyện gì không. Giọng thiến cố ý nói lớn, lại thu hút được ánh mắt của mọi người. Căng Huy không biết từ khi nào, đã đứng cạnh hướng dẫn viên mộng. Hai người nói chuyện thật là vui vẻ, lúc này cũng ngừng lại. Hồ đẹp trai, ca ngạo nhiên, vương khiết điều hướng ánh mắt về phía bọn họ. Thời tĩ nhiên vốn đang ở mũi thuyền quanh tay ngắm phong cảnh, lại cũng hương ánh mắt tò mò đến. Lạnh tự tình có một loạt xúc động muốn chứng minh bản thân mình. Cô kia rằng không thèm tranh giành với tôi thôn thả, nhưng nhìn thấy dọn thiến vì mình mà đòi lại công bằng. Chính mình cũng không thể thờ ơ được. Vừa hay, trong đầu cô thật sự còn nhớ một câu chuyện về trúc đưa phượng. Rõ ràng như nước quần trào, nếu không tôn ra thì thật có lỗi với bản thân. Cô cười thẳng nhiên nói, về trúc đưa phượng thực sự có một câu chuyện. Nhìn Tô Thân thả ở một bên phong phục, nhưng lại nghiêng tai lắng nghe, thần tự tình ý cười càng đậm, cô nhẹ nhàng kể, phiền thế kể rằng mùa hè một năm thời cổ đại, ngày này bị khủng long tần xác, đó lục lan tràn, ba vụ đồng ruộng và thôn xóm, người và vật đều bị chết chìm, mọi người không biết làm thế nào, thì biết hướng về trời cao, cầu xin giúp đỡ dân khỏi tai họa. Âm âm của Lành Từ Tâm lúc trầm lúc bổng khiến cho mọi người không khỏi ngân lặng dừng chân lắng nghe. Ngay cả hồ đập trai bất cần đời cũng thu lại vẻ mặt đờ đờ. Lành Từ Tâm giống như một sức dã dịu dàng chỉ vào những khóm trúc um tùm ở bờ bên kia, con người thiện lương đã cảm động đến hoan thấy âm Bồ Tát. Người cởi mây đến, trước tiên từ trên trời thả xuống một cái chuông lớn, nhốt khủng long vào trong chuông ném xuống hồ sâu để nó vĩnh viễn không thể làm loạn được nữa. Tiếp đó lại rút ra một cành trúc, dùng cành trúc để quét đi lỗ lục. Từ đó về sau, cành trúc gặp đất một rễ, dần dần mọc thành khóm, trở thành rừng trúc. Rừng trúc giữ đất, giữ nước, bảo vệ bờ đê, điều tiết khí hậu, giúp người dân khỏi bị hại. Để ghi nhớ đức quan thế âm bồ tát, mọi người liền gọi trúc này là trúc quán âm, mà hình dáng của nó hãy giống với đôi phượng hoàng mà phượng hoàng thời cổ là tượng trưng cho sự may mắn bởi vậy mọi người còn gọi nó là trúc đôi phượng đẹp quá đi dẫn thiến kim lòng không đậu tôi nhìn theo hướng tay lạnh tử tình chỉ nói tử tình cậu không phải là quan thế âm bồ tát tế thế chứ ha ha ha cậu xem kìa lạnh tử tình cười rạng rỡ lại một lúc vô tình nhận ra rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình Cô không khỏi có chút ngượng ngùng, vội vàng trống tránh. An Lạc Nhi được nhiên vỗ tay một cách hoa trường, Thật là đẹp. Trúc đưa phượng, khi về tôi cũng sẽ trồng hai cây. Ha ha, thành tự tình vội ngăn lại ý tưởng của cô ta. Vậy cô phải chú ý, đúng điều sinh trưởng ở trong môi trường trên zero độ mới được thấy. Hả? Như vậy hả? Thế thì thôi vậy. An Lạc Nhi lập tức ngủ yếu xìu, như quả bóng xì hơi. Được rồi, được rồi. Chụp ảnh đi, trúc đưa phượng cái gì chứ? Tô toàn tạ tức giận vỗ An Lạc Nhi, nhìn thấy người pha mình cũng bị lệnh tự tình lai động, cảm thấy sương mạc liền kéo An Lạc Nhi đi đến phía mũi thuyền. Chỉ chấp lá sao, mọi người lại tự ai nấy trò chuyện ngắm cảnh, chuẩn thiến vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, và trúc đưa phượng chưa thoát ra được. Tính mình cũng không tỏ vẻ, nhưng thật sự là bất đắc dĩ, Lén trà lưỡi, nhưng vừa ngẩng đầu, Lại bắt gặp một ánh mắt nóng rực Từ phía mũi thuyền Đang nhìn mình chầm chầm Là thời tình nhiên Cô xấu hổ cười đối phương cũng cười với cô Cuối cùng còn thà lưỡi với cô Lành tử tình căng thẳng toàn thân Trời ạ, Đây rõ ràng là hành động nghiệt ngộm của cô vừa nãy Chẳng lẽ anh ta cũng nhìn thấy Mặt đỏ bừng Lành tử tình vội vàng tìm ghế ngồi xuống Trúng tránh ánh mắt ở mũi thuyền Làm gì vậy chứ Chính mình năm nay đã 25 tuổi rồi, sao lại giống như thiếu nữ 17-18 tuổi vậy? Lôi tuấn vũ ơi là lôi tuấn vũ, chúng ta lúc đầu yêu nhau như thế nào vậy? Sao cô cảm giác mình non nớt như mới yêu lần đầu? Ánh mắt của đàn ông vừa chiếu tới, liền cả người không được thoải mái. Chết thật, chính mình có phải có bệnh gì không? Đốn trên chiếc ghế ở một góc thuyền, lần tử tình bắt đầu, đưa ánh mắt đến những ngọn núi hai bên bờ ly giang. Núi non ở nơi này giống như một bức tranh thủy mặc vậy. Trên núi đặc biệt còn có vết đường đi thường khiến người ta có một loại ảo giác như là vừa đựng vẽ lên. Điều này có lẽ có liên quan đến đặc điểm địa hình núi đá vôi ở nơi đây. Trăm dặm ly giang, trăm dặm họa đồ. Quả thật như thế, khi du tiền lướt đi, thật tự là mỗi góc độ là một phong cảnh. Nếu không cẩn thận thấp thần một chút thì không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu là cảnh đẹp, đáng yêu nhất chính là bóng của ngọn núi chiếu vào trong nước ly giang, càng mong lung hơn, càng mờ ảo hơn. Bất đi làm cho người ta có ảo giác, không phân biệt rõ đâu là cảnh thật, đâu là hình bóng. Thật sự là tĩnh lặng như gương, đẹp như một bức tranh, khiến con người thỏa lòng mãn nhãn, phá ngưng tục trần gian. Lệnh tiểu thư có thể may mắn chụp chung với cô một con kiểu ảnh không? Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô. Lạnh Thích Tình lập tức quay người lại, hóa ra là thời tình nhiên. Bởi vì ánh mặt trời rất khói chan, anh ta đeo kính râm, mắt kính là phản chiếu bóng núi non đang chuyển động. Phối hợp với nụ cười của anh ta, khiến cho Lạnh Thích Tình không thể mộng miệng từ tuyệt. Lạnh Thích Tình gật gật đầu đứng dậy, không biết anh ta chọn chỗ nào để chụp chung. Nhưng vì để phối hợp với cách ăn mặc của anh ta, Lạnh Thích Tình cũng lấy kính râm từ trong túi ra đeo vào, cảm giác không khoáng nhưng thực sự là rất tương đôi. Tôi tất nhiên gọi Hồ Đẹp Trai ở bên cạnh đang không ngừng chụp ảnh. Đương nhiên, ống kính của Hồ Đẹp Trai đều là ngắm vào tôi thong thả. Hồ Đẹp Trai giúp một chút, được cho tôi và Lãnh tiểu tư một kiểu. Được, Hồ Đẹp Trai chụp ảnh rất hưng phấn, lúc và tái miệng còn hơi sáo. Vừa đứng lại, anh ta liền hướng ống kính ngắm vào Lãnh Tử tình đang kề vai với tôi kỹ nhiên giao một chốt, và tất nhiên đột nhiên giơ ra chắn trước ống kính. Hồi đẹp trai vừa mới bài ra tư thế chuyên nghiệp thì bị anh ta ngăn lại. Tiếu chút nữa không kịp dừng lại, hắn tức giận nói: làm cái gì vậy? chút nữa thì hỏng mất một kiểu. Tay của anh có thể bỏ xuống được không? Ha ha, tôi tất nhiên cam bản và không để ý đến cái gọi là nhiếp ảnh chuyên nghiệp của hắn mà đưa cho hắn máy ảnh trong tay mình dùng máy ảnh của tôi.